trước 107 liên thủ. đi tìm công ngờ phong vân William lại nói như vậy. cô nghe người trong giây lát rồi gật đầu. nhưng em cũng còn là đứa trẻ. ánh mắt phong vân William lẫy lững đi sắc lạnh. chỉ có thường tôi. nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng ra mắt tới tâm như địa ngục của phong vân William. đi tìm cúp tóc phong vân William. rồi vẫn muốn nhắc lại câu đó. Tôi đã đưa em về đây, thì sẽ không bỏ mặt em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống, thì phải từ bỏ những thứ từ trong khúc cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dạo em. Một phần William không né tránh âm tác dịu dàng của ly tâm. Cậu ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta làm sao có thể không biết đây là tề xa. Tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm để sẽ biết cậu ta người của kẻ thù tuyệt đối không thể cắm sĩ sinh trưởng ở nơi này Tùy tuổi còn nhỏ nhưng bản thân cậu ta hiểu rõ hơn ai hết có lẽ chỉ cô gái trước mặt là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta thấy phong vân william không lên tiếng vì tầm vỗ đầu cậu ta nó ngắn gọn xem xét nặng nhẹ nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài phong vân william nằm trên giường nhìn theo bóng ly tâm cậu ta hơi cau mài xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén Để hiện tâm tư rất thông minh Mấy ngày sau đó thầy ra không có bất cứ động tỉnh gì Giao quen để quay về Italy giải quyết công việc của anh ta Còn đánh tay mặt và hồng ưng vẫn như bình thường không có động thái đặc biệt nào liệt tầm do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông nên hàng ngày cô chịu khó lên phòng điều khiển tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu cô biết cô phải học hỏi từ đầu một tòa nhà lớn cô bắt đầu từ nền móng Đề mặt cũng không bắt ép ly tâm để mặt cô muốn làm gì thì làm cầm tập tài liệu dày cợt trong tay ly tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt cô bớt nhẹ ly tâm cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giá đạo này Người lượng dính với cô với hình phế bóng chính là Phong Phong Nguy Lam Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại về yêu ớt đáng yêu và lừng đi Tâm Đi theo chị là sai lầm của tôi Ly Tâm đang cắm cúi, nhìn chầm tài liệu liền hừ một tiếng Em đừng có Lần nói của Ly Tâm dừng ở đây, cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Phong Nguy Lam đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh Làm vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên Em có thể nói chuyện phần William lật tập tài liệu trong tay và cất phẩm lạnh lùng. Cậu nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa? Ly Tâm nhớ mày, thằng nhóc này xấu kỹ quá. Đến tư liệu điều tra của Hồng Ân cũng chỉ ra cậu bé này bị câm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Chuyện đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của thầy ra. Phòng vòng William hừng một tiếng tỏ thái độ coi thường cơ nói của Ly Tâm. Ly Tâm cũng chẳng để ý, còn tiếp tục cố xuống xem tư liệu. Sao tự nhiên em cho tôi biết? Thấy vẻ mặt của Ly Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình thản. Như cô đã dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện, phong vân William chừng mắt với Ly Tâm. Đồng lỗi với thương lấy nhau, nếu chị bị tèo vì quá vô dụng, thì cũng sẽ liên lị tới tôi. Quan sát Ly Tâm vài giây, phong vân William thấy Ly Tâm luôn coi cậu ta như đứa trẻ, Nếu đó lại là người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng, điều này chỉ có thể kết luận Ly Tâm thuần khiết, thường khiết đến mức cậu ta muốn đánh người thì tâm sở sàng là một con hồ ly lừa biến, đúng là chỉ có tề mặt mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mẹ của cậu ta nằm trong tay ly tâm, cậu ta chắc chắn chẳng thèm để ý đến cô, cô làm cậu ta tức chết đi được. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng bực mình, nếu gặp người khác, cậu ta có thể dễ dàng ứng phó, về phần ly tâm, nói cô không thông minh thì không đúng lắm, nói cô nghĩ không ra cũng không đúng, nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh, nói cô thông minh, vì cũng chẳng thấy thông minh ở điểm nào cô khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi dẫu theo tấm lưng ly tâm quay về cậu ta phân vân william liền chọn quyển sách ném về phía cô nghe tiếng gió xẹt qua ly tâm liền nghé người tránh sự tấn công của phân vân william cô gắt lên ngứa da lắm thấy không phân vân william nghiến sang trừng mắt với ly tâm chỉ xem những thứ phớ vẩn đó có tác dụng gì chút cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của Tài xa hay muốn làm thuộc hạ của tề lão đại đầu óc chị để đi đâu chị đúng là đầu óc heo tại lão đại sao lại thích người như chị chứ y tâm sẽ rằng mặt cô đứng dậy vì ta ấn đầu phong vân nguy lam cậu ta hét lên sao tôi có thể xui xẻo như vậy tưởng rằng có cơ hội thoát hơn nào ngon gặp phải người lắm chuyện như chị bây giờ chỉ còn hung dữ với tôi tôi đánh chết chị Nói xong, cậu ta vung tay đá chân vào người Lý tâm. Phong Vân William phòng có không có công phu, Vì tâm là luyện được thần thủ né tránh, Nhưng chẳng mấy chốc cô đã đè Phong Vân William xuống ghế sofa. Cô sợ tay, các vào ngon Phong Vân William mấy cái. Tôi lắm chuyện phải không? Nếu tôi không mua em, liệu em có thể sống đến ngày hôm nay? Em đúng là đồ không biết phân biệt phải trái. Phong vân William bị đánh như đứa trẻ, cậu ta tức đến mức lão bưng mặt, cậu ta tứng chặt cánh tay ly tâm, móng tay cậu ta chuẩn bị bấm vào da cô, nhưng không hiểu vì sao cậu ta dừng lại và cuối cùng buông tay. Phong vân William hét lên với ly tâm, nói vớ vẩn, tôi đã để bọn họ bắt tôi, tự nhiên sẽ có cách thoát thân, thì nghĩ tôi là đồ vô dụng hay sao? Phong vân William vừa mắng, vừa trực mắt với ly tâm, ly tâm hơi sửa người, còn nhìn phong vân William chăm chú, là em cố ý. Phong Vân William Lan vẫn chưa hết tức giận. Nếu tôi không cố ý cản ngốc như Phong Hành, có thể bắt nổ tôi sao? Ông ta còn chưa có bạn lĩnh đó. Vì Tầm liền buông người Phong Vân William Lan, cả ngồi xuống sofa. Phong Vân Vi Lan ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Động tác cậu ta rất tự tin và cao quý, không có vẻ gì là một người bị hại. Vì Tầm có sát cao mày. người yêu sợ là tôi ra, Phong Vân Vi Lan. Nói rất đúng, vì Tâm không hề ngốc nghếch, Chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới Một khi nhắc đến, cô có phản ứng nhanh hơn bất cứ người nào Phong vô William cứ giọng nặng lùng Ai mà không biết tại sao, từ đến nay Luôn đối cùng viết tận Nếu tôi không lộ diện trước mặt người của thầy Gia Liệu tôi có thể thoát khỏi sự chiếu xét của thầy Gia Được tôi có bản đến đến mấy Một mình tôi cũng chẳng làm gì được Người ta nhìn đi Tâm và ánh mắt đầy phẫn nộ Kết quả tôi tự nhiên bị Chị tính với tay xa, chị thử nói xem tôi có đen đuổi không đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân Nguy Lam Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên Cô nhòi người nhéo mũi Phong Vân Nguy Lam, mở miệng cười hi hi Bây giờ thì tốt rồi Phong Vân Nguy Lam đánh mạnh vào bàn tay bóp môi cậu ta của Ly Tâm Cậu ta trừng mắt với cô Và nghĩ răng càng kẹt, từ nay đi Chị hãy lưu ý cho tôi, tôi có ngày hôm nay là do chị Thì đừng có kéo tôi xuống nước đấy Vì Tâm cười ha ha với Phong Vân Huy Lam, lúc này cô mới phát hiện ra Cậu ta có mặt nào đó giống như một đứa trẻ, cô mắm miệng trêu cậu ta Em nói nhiều như vậy, không sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của em sao Phong Vân Huy Lam nhìn cô bằng ánh mắt thanh thường Muốn chết thì chị cứ nói đi, tôi chẳng bận tâm, tôi ở dưới kia đợi chị Xem chị có thể dịu đường được bao lâu Vì Tâm cau mày, em coi thường tôi Phong Vân Huy Lam nói lạnh lùng, coi thường, chị chẳng có gì đáng coi trọng cả ly tâm có xét nghiến răng phần vân ly lam dứ dưới nắm nắm về phía cô tôi phật sồn cho muốn bị tróc buộc với chị một chút nào ở nơi này chỉ một mình ly tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta ở một nơi toàn lò len xói chỉ có một người duy nhất không hiểu quy tắc của hát đạo nhưng lại được lão đại hát đạo yêu thương là ly tâm có thể bảo vệ được cậu ta nhưng ly tâm càng yếu thế cậu ta sẽ càng gặp nguy hiểm nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm muốn cho lên đầu người khác mà không cần nhìn sắc mặt của người khác cậu ta chỉ còn cách là đưa ly tâm lên cao, ô dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn Phong vân Nguy Lam, phúc sắp đặt đầu vào đấy, đảm bảo không sơ suất gì Nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy, mẹ kiếp, đúng là thông minh sẽ bị thông minh hại Đây là lần đầu tiên Phong vân Nguy Lam sửa bậy, dù chỉ ở trong lòng Tấm xế lộn đó, không có tác dụng gì đâu Nếu chỉ muốn làm nữ chủ nhân của tầy gia, chứ không phải thuộc hạ của tầy lão đại thì đừng mất thời gian xem mấy thứ đó phong vân nguy lam ổn định lại tâm trạng đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi tiếp phong vân nguy lam ném tập tài liệu sang một bên quanh ta trước ngực lạnh lùng mình ly tâm bắt gặp cái vô cùng nghiêm túc của phong vân nguy lam đi thăm nhíu mày y nói đi tuyệt thua ý kiến là một trong những ưu điểm của cô phong vân nguy lam bà ra với mặt trẻ con cần được dạy dỗ tử tế cậu ta gật đầu Một nữ nhân của gia tộc hát đạo là phải có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu mọi người, giúp đỡ lão đại, bà quát phần cục diện. Chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt, chị cũng không cần so ra với đám hồng ưng, xem ai trung thành và có công lao lớn hơn. Chị phải học cách dùng người chứ không phải người khác điều khiển chị. Phần nguyên William dùng một rồi nói tiếp chị tìm hiểu những thứ này, không có một chút tác dụng gì hết, chị cần phải tỏ rõ vị trí của chị. Chị sẽ là phu nhân của thời lão đại, sự hát tạo, dù là hữu danh hay vô danh, để muốn lấy lòng chị, chị không dựa vào bọn họ, mà bọn họ phải dựa vào chị Vì vậy, chẳng cần thiết xem những thứ này, thế giới thay đổi mỗi ngày, chị có thể nhìn ra tương lai Từ miệng một đứa trẻ, có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, vì Tam cảm thấy tóc màu hoa lạnh, phong văn Nguyên Lan càng nói, càng đén mặt nếu không phải thấy ly tâm đi sai đường cậu ta thật sự không muốn để cho cô biết cậu ta có thể nói chuyện ly tâm hơi sững người trước đây từng có ai nói với cô điều này tổ chức ăn trộm không nói làm gì còn ở tề gia tề mặt là một ít mở miệng đám hồng ưng và sao quen tuy ủng hộ cô nhưng chắc chắn không cho cô biết những lý luận như trên nghe phong vân quy lam nói vậy ly tâm biết cô đã sai làm hoàn toàn về phương hướng cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám hồng ưng mọi người thường phục cô Cô không hề hay biết là người chủ nhân của tài xa không có nghĩa là lật đổ Hồng ưng và tự mình ngồi lên chiếc kế đầu tiên. Cô tranh với Hồng ưng là hoàn toàn có tác dụng. Ly trầm trầm mặc một lát rồi nhìn Phong Vân Nguy Lam. Tôi không thể đồng đến. Dù từ mặt yêu thương cô đến mấy, cô cũng không thể đồng đến đám Hồng ưng. Phong Vân Nguy Lam cười nhạt. Sao tôi có thể đi theo người như chị về năng lực nhưng kẻ khác không biết sợ hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với tài lão rãi bằng bọn họ về đầu óc chị hoàn toàn. Hồng mình không đúng chỗ, về thân thủ, chỉ đúng là giả thế sao cả, tôi thật sự không hiểu tề lão rải thích chị ở điểm nào. Vì phân vân Quy Lam nói một tràn diện đại hải, nhưng Liệt Tâm không thể phản bác, vì hình như câu nào cũng đúng. thấy Liệt Tâm không lên tiếng, phân vân Quy Lam tỏ ra tức giận, chỉ tính bỏ cuộc. Liệt Tâm lườm phân vân Quy Lam, có mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc? Cô chỉ là không thể phản bác những lời nhận xét chính xác mà thôi, ai dám bảo cô bỏ cuộc chứ? Bắt gặp phải kiên quyết trong ánh mắt của Ly Tâm, phòng vân nguy lam, biết vừa rào cậu ta nhìn nhầm, cậu ta nói lạnh lùng Chị không thể động đến cũng phải động, có tình hậu đại chống lưng cho chị, chị sợ gì chứ Được rồi, bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa, theo tình hình trước mắt, dù chị có muốn động với bọn họ, cũng chẳng động nổi Tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ, những chuyện khác, chị có thể không nắm được, nhưng cục diện hiện tại chị không thể không biết, phải vậy không? Lam Bang, Ly Tâm nói ngay, việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang. Phân vân Nguyên Lam hừ một tiếng, chị nghe cho rõ nhé, tôi chỉ nói một lần, chị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Ly Tâm. Ly tâm cũng dứt khoát, cô không hề cảm thấy mình là cô gái 20 tuổi Để thỉnh sáng một cậu bé 12 tuổi, cô mở miệng hỏi thẳng Chỉ muốn biết tại sao cho đến bây giờ, hai bên vẫn giữ thái độ im lặng Từ ra và lâm Đan đã trở mặt, tại sao không có động tỉnh nào khác ngoài việc tiêu diệt cho tộc Quy Lam Với miệng phong vân Quy Lam giật giật, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm Ly Tâm đắp trả vào ánh mắt lạnh lùng Dù cậu ta nói cô vô dụng cũng được, về điểm này cô nghĩ mãi không thông Tại sao không có động tỉnh ư? Chỉ có biết tại sao và lá mang chỉ bao nhiêu lực lượng trên phía hát đạo không? Cả hai đều là gia tộc có bây giờ lịch sử cả trăm năm, cả hai đều xuất thân từ nhà buôn bán vũ khí, lũng đoạn giới hát đạo trong một thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, cả hai gia tộc phát triển đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Bất cứ động thái nào cũng sẽ liên quan đến vô số con người, thậm chí chính phủ như nước. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất, ai dám đồng thủ chứ? Không vâng nguyên Lam cứ sợ bình thản phòng văn nguyên lam nhắc đến ly tâm mới chậm nhớ ra thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường cô có thể ghi chép lại khi nghe hoàng ưng báo cáo như vậy nhưng cô không hiểu điều này có liên quan gì đến tài xa và lam Bang, cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu bây giờ thì cô hiểu rồi phòng văn nguyên lam nói tiếp không nhắc đến chuyện khác chỉ nói riêng về vụ gia quen lão đại quản trị gia tộc William lam chúng tôi khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn không thể giải quyết gia tộc William lam là cánh tay phải của lam bang dưới nó còn có đống gia tộc dây mơ rễ má nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô số kể có thể thấy những gia tộc hát đạo như thời gia lam bang và William lam đã phát triển đến, đến đỉnh điểm còn vô số rán con một khi đỉnh cao nhất bị Chập đứt có thể hình dung ra bên dưới hỗn độn đến mức nào chỉ một gia tộc quy lam đã hỗn độn đến mức này nếu một trong hai gia tộc tiền xa hoặc la man sụp đổ thì e là thế giới đại loạn, không có chú tể sườn xanh trấn ép động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng đây chính là nguyên nhân tại sao tài lão đại và lã man lão đại dù xương cung nhưng vẫn không chịu bắn ra Phòng quang quy lam nắm một hơi đến đây vì tầm bóng xác tượng người vào thành ghế sofa pha phải mặc cô đang nghi hoặc nói như em cả hai dân tộc cũng không thể bị lật đổ thế thì tại sao vì tâm chưa nói hết câu phong vân quy lam lập tức hiểu ý cô nên cắt ngang lời một núi không phải có hai con hổ ai mà không muốn xương mương không ra tay cũng được chuẩn bị đầy đủ sau một miếng nước đốt trôi nếu không chị e là hai bên đóng nhau khiến cả hai bên đều bị tổn thương vậy thì thế giới này sẽ tiến hành chia bại lại vì tâm trầm mặc một hồi lâu cô gõ đầu ngón tay lên ghế sofa phong vân nguy lam gật đầu đây chính là cục diện của hắc đạo chị hãy nhớ kỹ chị đứng ở đỉnh cao nhất có nghĩa chị không cần xông lên giết địch mà cần bản mua tính kế ly tâm nhìn phong vân nguy lam một chút rồi mỉm cười phải biết chung người phong vân nguy lam nhếch mép nở nụ cười tươi cậu ta gật đầu đúng chị không cần chuyện gì cũng phải nhúng tay vào chị chỉ chị làm gì vậy phong vân nguy lam tục nhiên xa sầm mặt trừng mắt nhìn ly tâm Một đứa trẻ mới tí tuổi, bàn ra bộ mặt thâm trầm, trong đứt chi là khôi hài. Liên tâm sợ tay đè Phong Vân Nguy Lam xuống, cô cười ha ha. Các quân sư không dùng thì thật lãng phí, chỉ buông tôi ra. Phong Vân Nguy Lam tức sợ hét lên. Phong Vân Nguy Lam còn tự Liên tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta, nhưng không ngờ Liên tâm lập tức ngồi thẳng dậy, dựa vào thành đĩa sofa. anh bắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mồi. Phong Vân Nguy Lam cao mời nói, nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không? Cậu ta là người của sản phẩm Huy Lam, nếu Li Tam dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận Li Tam hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm hoặc là ngâm cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là tề mặt, cậu ta tin chắc là người ở vé sau, còn nói lại là Li Tam, cậu ta quyết định tình cô thuộc dạng người ở vé trước. Li Tam nhìn thẳng vào mắt phong vong Huy Lam mỉm cười, nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy thần sắc của phong vân Nguyên lam vẫn không hề biến đổi lượng đổ người trên môi ly tâm càng rộng hơn người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân sau này dựa vào em đấy nói xong cô đứng nhẹ đi ra ngoài phong vân Nguyên lam nhìn theo bóng lưng ly tâm cậu ta cảm thấy hơi thú vị đúng rồi anh bạn nhỏ tôi không thích bầu dạng dài dẳng của em nghiêm túc quá tôi vẫn thích thiên thần kia hơn ly tâm để lại một câu rồi hút dạng hoàn toàn phong vân Nguyên lam đen mặt cậu ta nghĩ sang dựa theo bóng ly tâm sau đó cậu ta chỉnh giống lại quần áo từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo ly tâm đến tối khi tề Mặc về phòng ngủ liệt Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu hoàn toàn không tắm mùa dạng tích cực của mấy ngày trước, hắn cào mài vào xuống giường và vỗ nhẹ lên tấm chăn liệt đã thành thói quen cảm giác có người ở bên cạnh cô liền cuộn chăn nhiều chỗ cho tề Mặc, rồi giơ tay ôm hắn cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện dù cô đang ở trong giấc mộng đẹp tề Mặc liền thò tay kéo yên tâm ra khỏi chăn và cứ sọng trầm trầm em đã làm xong mọi việc rồi à Cảm giác thấy hơi lạnh thở bên tay một giọng nói lạnh lẽo mang hèn ý đi thẳng vào tiềm thức ly tâm đó xét rụt cổ bây giờ là mùa hè đầu có lạnh như vậy cô cũng không mở điều hòa xuống dưới không độ tại sao lại có giá lạnh siberia thổi tới ly tâm theo phản xạ lưu về phía sau thấy ly tâm vẫn không tỉnh lại tên mặt liền kéo đầu ly tâm lại gần hắn sờ tay chặn mũi cô và cúi xuống miệng hôn lên đôi môi như cánh hoa đào của cô lão đại anh làm gì vậy ly tâm bừng tỉnh vì nghẹt thở cô đẩy mạnh tên mặt Rồi hít lấy hít để, cô đã bị hắn làm như vậy vài lần Không biết tề mặt nghĩ gì, hắn nói không để cô bị thương Bây giờ hắn không đánh cô nữa Nhưng tề mặt đã phương pháp gọi cô thức xúc, Tì tâm ngược lại cảm thấy thích cách hắn phát vào mông cô nhiều trước kia hơn là nụ hôn ngạc thở này Em đã làm xong việc chưa? Thấy lì tâm tỉnh hẳn, tề mặt cướp giọng lạnh lùng Hắn giữ gái lì tâm, để cô ngồi đối diện với hắn Tì tâm vừa gật đầu, xong rồi Tên mặt nhíu mài, đầu khí từ người hắn tỏ ra trong dây lét. Lì Tâm ôm chặt tên mặt, ngã đầu lên với hắn. Đừng giận mà, em biết em làm gì, em không phải làm hoài lo lấy lệ đâu, chỉ là em đã tìm được một trò thủ giỏi. Nghe Lì Tâm nói vậy, tên mặt cú xuống chăm chú nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng, Lì Tâm hiểu tên mặt đang đợi cô mở miệng. Vì tâm bình nở nụ cười ngọt ngào Cô ngồi trong lòng tên mặt ngẫn lên nói với hắn Em biết là anh cố ý để một người hữu dụng Ở bên cạnh em Đảo đại cám ơn anh Vừa nói cô vừa khống nhẹ đến trong tên mặt Hết cách rồi, chiều cao của cô chỉ có thể đến mức đó Tên mặt cứ sậm trầm trầm Phòng vần nguy làm đúng là một hoàng nhóc không tòi Nó có thể che giấu bao nhiêu năm Chứng tỏ nó cũng hữu dụng Tên mặt là ai chứ Hắn chỉ cần biết qua là có thể nhìn rõ Sự thật giả của một con người Từ lúc ở phòng viết hắn đã biết phong vân quy lam không yêu ớt như vẻ bề ngoài dù phong vân quy lam có gì giấu sợ đến mức nào nhưng cũng chỉ là một cậu bé mười hai tuổi nên không thể lừa nổi hắn có điều đám hồng ưng và bạch ưng không nhìn ra vùng mặt thật của thằng bé chứng tỏ nó khá lợi hại vì tạm biết rõ tay mặt nhìn người rất chuẩn người ghi tay mặt không có lý nào không nhìn ra vùng mặt thật của phong vân quy lam Hắn vì áp lực vô hình cho cô bé, Phong Vân William cũng cảm nhận được điều đó nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc tìm mặt sao Phong Vân William cho đi tâm để cô dùng cô bé vì tâm nghĩ không ra hắn có ý đồ gì khác. Người của thầy xa có tìm mặt là ông trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ đi tâm. Nhưng Phong Vân William thì khác, hắn tạo áp lực cho cậu ta muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ chỉ có ly tâm túc cậu ta mới được sống yên ổn Tình mặt ngoài thân thủ bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người nếu không đám hồng ương sẽ chẳng trung thành với hắn như vậy ly ta mỉm cười tự ngưng và vực tên mặt lão đại sao anh nhìn ra thằng bé đó có bản lĩnh cô biết tên mặt nhận ra nhưng không biết nguyên nhân tại sao tên mặt ấp em ly tâm cứ giọng bình thản móng tay nó có chứa độc tố số mười ba đầu móng tay trọ có vết chai nó rất thông minh sống trong giới hắc đạo Thuần khiết là một trò khói hài, yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý còn có lý do tin chất tình tức ở bên ngoài đều sai cả Điệt Thanh hơi như mày, cô không hề phát hiện trên người thằng bé có độc tố Độc tố số 13, không màu, không mùi vị Về mặt tề mặt vẫn nhìn ra, Điệt Thanh không khỏi cảm thấy thai Phong Vân Nguy Lam Chắc cậu ta cũng không ngờ tề mặt xuất hiện ở nơi đó Nếu Phong Vân Nguy Lam biết tề mặt có tài bộ bán đấu giá Chắc cậu ta cũng không bày ra bộ mặt như vậy Hãy dùng cho tốt, nó có năng lực giúp đỡ em Trên mặt đưa tay phú tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn trên mặt chăm chú Trên mặt ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nở chậm rãi Chỉ có điều Chỉ có người trên hát đạo mới hiểu quy tắc và tình tự theo tác của hát đạo sao tộc Quỳ Lam cũng không nhỏ, nó lại có thể được cả đám hông ưng Nên chắc chắn có bảo lĩnh sức em Có điều, dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua Tôi không muốn một ngày nào đó, sẽ phải giết nó Ly Tâm gật đầu, em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng Dì Tâm biết tề mặt không muốn giết phong văn nguy lam, cũng không muốn cầu mẹ ảnh hưởng của cô, cô liền ấm chặt tên mặt, người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều lo nghĩ cho cô, chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn. Cảm nhận được vòng tay của Ly Tâm, tề mặt nở nụ cười nhẹ nhẹt, nhẹ. hắn cứ sỏng trầm trầm, đừng ngừng tôi hất vọng, Ly Tâm ngược đầu, kéo tề mặt nằm xuống giường, giữ ánh trăng sáng, hai thân hình cũng chọc vào tay khiến không khí lạnh lẽo trên hình ánh ép hơn. 108 Lời Mời Từng ngày từng ngày trôi qua, động thái của hai thái tộc mỗi lúc một lớn. Giao càng ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngay một trọng, cục diện đói đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn ở đâu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, buổi chiều đã rút xuống đáy vực, chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sinh sịch. Tuy người dân thường không có tính sự chia sẻ với giới hát đạo, nhưng chỉ riêng trên thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tụt dốc vào dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thấy quan hoặc là ngừng cung ứng giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, làm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nâm nớp lo sợ. Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy, và tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết. Chỉ có số hát đạo là hiểu rõ, thần tin đánh nhau, người càng gặp nạn. Do hai nhà đã có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ, đi mơ rễ nát phức tạp vô cùng, nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn cả giới hát đạo riêng cuồng hai vị lão đại đứng đầu đã địch người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội ra tay trước vì vậy tài xế và lãnh bang mỗi khi kết thúc dùng thủ đoạn với nhau các thế lực ở bên dưới đã lộn thì không thể lộn hơn hôm nay tôi diệt anh ngày mai anh hủy tôi ai là kẻ địch ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ. gió lớn nổi lên mây đen cuồn cuồn cả thế giới biến đổi trăm chốc lát hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới đảo lộn Mặc dù người dân bình thường không hề hay biết Hôm nay từ xa đã xóa bỏ một trường dây ma túy của Lâm Bang Tại khai Khắc Đức 7% nguồn thu nhập của Lâm Bang Tại đoạn bản danh của từ xa Phòng phòng Nguy Lam ngồi trên ghế sofa Hoành toàn trước ngực Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu Nhưng từ miệng thốt ra một tin tức nóng hở nhất Tuyệt tăng ngực đầu Nhưng từ xa có bày thiệt hạ một nhà máy vũ khí Hai nhà coi như hòa nhau nhưng Phòng phòng Nguy Lam William... Bắt đầu, không thể tính như chị, một nhạc máy vũ khí tiền lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được Còn việc kinh doanh ma túy của Lam Bang, phẩm thất không chỉ tính bằng nồng tiền, mà phạm vi liên quan rất rộng Tình nào đừng á bây giờ lộn hết cả rồi đi tâm tiếp lời, Lam Bang làm ăn cạch nhanh quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động Phong văn nguy lap ưng một tí rồi nói tiếp, chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi Tuy hay là tộc Đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng làm Bang còn kiếm thêm nhiều nghề khác. Nhìn bề ngoài, thế lực của Lam Bang có vẻ lớn hơn tề Sa nhưng nhớ bị động giảm đến, Lam Bang dễ bị sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao tề Sa chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm. Một nghề cho chính cầm hơn chính nhà, đó mới chính là vương đạo. Hãy phong vần William nói có lý, vì đi tam điền ngồi xuống bên cạnh, cô âm chiếc cớ tổ cao mày hỏi. Hai nhà hợp ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài là ảnh hưởng lớn đến mức này cài giờ ở thời gian cũng còn bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng từ những người liên tục say ra vào vào thời gian không thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng để mặt mỗi ngày đều ở thời gian sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường nhưng trên phố các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc trao đổi thông tin để Hồng Ương và Bạch Ương học bè suốt ngày như cam cũng có thể đoán được sự việc không đơn giản không ngừng William tự ngồi vào thành ghế sofa cậu bé nở một cười nhẹ nhẹt, tuyệt hơn bắt đầu động thủ Đã biết có ngày hôm nay, chỉ sợ ra à Ly Tâm lắc đầu Tôi không phải sợ, mà chỉ cảm thấy chưa phải căng thẳng quá Phải Ly Tâm nhấn mặn nếu mày, phong phong quỳ lam nhìn cô chanh chú Cậu ta nói bằng một sẫm điệu không hề chấm chích hay cường nhạo như thường thấy Bây giờ mới bắt đầu, mới chỉ động một đến một góc nhỏ của núi Tăng Đợi đến khi hai bên ở đầu toàn diện, thì e là thế giới này sẽ được phân chia lại Vì ta không tiếc lời, đến bây giờ cô mới biết vụ này không đơn giản là cuộc đổi đầu của hai gia tộc hào môn hắc đạo như cô tưởng mà ảnh hưởng của nó lan ra cả toàn thế giới Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải cho đua Cuộc đua ranh này lại liên quan đến cả ba thứ đó có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào Vì ta thở dài, nếu chỉ là đua tranh và thế lực thì tôi thấy chẳng là gì, cùng lắm ai có bản lĩnh vừa đã thắng cuộc và sợ dính dính đến nhiều người như vậy, tôi chẳng còn ham thắng lợi nữa Phong phần Quỳ Lam sư nhẹ, đã đến nước này rồi, mà muốn quay đầu thì người có thể nào không? Ly Tâm lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu, mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa Nghe Ly Tâm nói vậy, phong phần Quỳ Lam tức sọng nghiêm túc đây chính là hiệu lực, nếu không thể tiêu diệt lan đen Phục gì sẽ càng tồi tệ hơn Vì vậy, bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn ai Thủ động của ai lợi hại hơn Thông quả của việc gió lớn nở lên Mây mùi cứ đến Tề mặt và Lam Tư đã nụn liệu từ lâu Vì vậy Lam Tư mới không chịu trở mặt Công khai đối địch với tề mặt Anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối Không để tề mặt phát thất Nhưng vụ kim tự tháp lam Bang đã quá không hết Bọn họ tưởng có thể chôn tề mặt ở trong đó Chỉ cần tề mặt chết Từ ra xuống như rắn mất đầu Và không thể đối chọn với lam Bang vì vậy bọn họ mới bắt chắc tất cả nhưng bọn họ không ngờ tề mặt có thể thoát chết đến lúc này nhưng chứng vật chứng như đủ cả Tề mặt có lý do để chiếm thế thượng phong nếu không trở lại sẽ rơi vào tình trạng bị tề mặt áp chế vì vậy làm tần mới trực tiếp trở mặt với tề mặt cuối cùng dẫn đến cục diện như hôm nay hai vị lão đại còn ngồi nguyên tự trí thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh và nhiều năm nay chưa từng xuất hiện của đối đầu tương tự đây là lần đầu tiên lịch sử thế hắc đạo xuất hiện sao tranh quy mô lớn như vậy bé này tôi phát hiện em hình như chẳng mẫn tâm em không án hận chút nào sao ly tâm đột nhiên mở miệng khỏi phong vân huy lam phong vân huy lam điên mặt đừng có gọi tôi là bé ly tâm nhìn phong vân huy lam vô mỉm cười bé này phong vân huy lam càng phát sằn mặt cậu ta trừng mắt với ly một lúc không một tiếng rồi bà ra bộ diện người lớn không chấp nhận trẻ con tôi có gì mẹ án hận chứ hoặc từ ra ư chỉ là thắng làm vua thú làm giặc mà thôi tôi chẳng có tình cảm với các bạn wi lan người có thời gian không tới việc họ sớm muộn cũng có ngày tôi động thủ còn bận tâm hả tôi phải bận tâm gì chứ cục diện ngày hôm nay là kinh điển trầm rằn khó gặp vì thầm có xét lượm phong phong wi lan xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc xứ hát đạo là sai lầm như kiểu đèn gãy tay trâu Tuy cô không phải là người dễ mũi lòng nhưng chứng kiến công việc hỗn loạn hai nhà còn chưa bị làm sao bên dưới đã khó mua dày đặc Cô sống ngươi bị ảnh hưởng, cô không phải ký nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tưởng đó Bỏ hết tư tưởng, lần tức xã của chị đi, nếu không, cả đời này chị sẽ chẳng đạt được nguyện vọng đâu Anh ngắt Phong phong Nguy Lam tàn độc vô cùng vì tâm điền trầm mặt Cô không ngờ Phong phong Nguy Lam có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô Vì tâm từ mắt nó không Phong Vân Lam và có sợ ngẩn lạm Nếu tôi không có tình cảm thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay phong vân nguy lam ở sưởng người cậu ta định nói tiếp nhưng thần sắc đột ngột thay đổi phong vân nguy lam giơ tay ra hiệu và lập tức đứng dậy bên cạnh ly tâm gương mặt cậu khôi phục và yếu ớt nghi thô, đi tâm qua đầu thấy tề mặt và đảm hồng uông đi vào tề mặt vừa đi đến ly tâm đứng dậy và kéo tề mặt ngồi xuống rồi cô đi ra đằng sau nhẹ nhàng bước qua hắn tề mặt nhắm chặt mắt tựa vào người đi tâm hắn không mệt mỏi hắn chỉ là thích cảm giác này Cả hậu ưng và bạch ưng còn như không nhìn thấy, ai nấy ngơ vào vị trí, hoàng ưng lập tức đưa mắt qua lạp hộ, đầy đứng thung kính ở một bên và phong vân nguyên lan để vẻ bất an, anh ta hắn rộng, ra ngoài, bị hoàng ưng quét. Phòng vân William lam thật mình sợ hãi cậu ta đưa mắt vào phía ly tâm thấy ly tâm gật đầu cậu ta liền đi vòng và đám hồng ương và hoàng ương ra ngoài cửa Phòng vân William lam đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn ly tâm bộ dạng của cậu ta trông rất đáng thương vẻ mặt ly tâm không thay đổi cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi đám hồng ương mỗi khi cứ chuyển cầm thương lượng với tiền mặt rồi đưa phòng vân quy lam ra ngoài tuy việc phòng vân William lam đứng ngoài cửa và ở trong phòng chẳng có gì khác nhau nhưng ly tâm không tỏ thái độ mềm nàn như thái độ của đám hồng ương Khi chưa là lưng vị trí, nữ chủ nhân của thời gian, cô không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Một khi bọn họ không phục, bọn họ tỏ ra lễ phép với cô, cũng bằng không. Đây chính là lời cảm báo của phong vân William. Lão đại, thần phương Helen, giáo hoàng Joseph và Andy Spiegat mời chúng ta tham dự đám cưới con trai của bọn họ ở lâu đài cổ ở Italy. Lão đại, chúng ta có đi không ạ? Hoàng ứng lên tiếng báo cáo và một giọng nghiêm túc về mặt có sầm lạnh lùng, bao giờ? Ba ngày sau. Hôm Lễ, Tường nói gấp gáp, tên mặt không lên tiếng, chỉ nhắm mắt cứng thụ sự sợ vớt của Ly Tâm, Hoàng ưu ngỡ ở bên cạnh cao mày nói, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì cả ba đại nhân vật ra mặt cùng một lúc. Ly Tâm nghe nói vậy bước sát chút chút mắt, Thần Phương Helen, lên, là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông, ông ta có địa vị quan trọng trong giới dầu mỏ, giáo hoàng The là giáo hoàng ở Vatican bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là thành viên quốc thích có thân phận tôn quý ở châu âu mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn còn andy vegas xuất thân từ hoàng tộc anh quốc tuy ở anh hoàng tộc không tham chính nhưng andy vegas tạo dựng thế lực lớn ở châu mỹ đồng thời có mối quan hệ hợp tác với tiền mặt và lãnh tư chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ vờ như vậy xem ra động loạn khiến những người này không thể quanh tay đứng nhìn thấy thề mặt không có phản ứng, địch ưng lên tiếng Bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn Lão Đại thích cho thấy diện thì cho, không cho thì thôi Nhưng nghe nói bọn họ mà rất nhiều người gồm các nhân vật tiếng tâm trong giới hát đạo và cụ nguyên thủ một số quốc gia Đa phần phải nhận lời tham gia Lão Đại có cần cân nhắc không ạ? Về lý mà nói, cụ liên kết hôn nhân của sách tộc Hào Môn các nguyên thủ quốc gia và danh môn hát đạo thường không tham gia nhưng bây giờ bọn họ nhận lời không cần nghĩ cũng có thể đón ra nguyên do tề Mặc mở mắt qua lại nhìn ly tâm em có muốn đi không nghe tái mạch ưng nói chuyện ly tâm lập tức hiểu ra vấn đề cô không cần suy nghĩ cũng biết Lâm từ chắc chắn có tên trong danh sách khách mời ly tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của tề mặt hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc không đã muốn hắn thì thôi gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng rút lui chẳng có chuyện dễ dàng như vậy tề mặt tuy mở miệng hỏi cô nhưng thực chất hắn không hề muốn đi Phải nhận Ly Tâm muốn tham gia Không tại sao cả Cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới này Càng ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi Mỗi khi nghe đám học uống báo cáo Người lớn mất mạng thì không sao Vì con đường là do bọn họ tự lựa chọn Nhưng người lớn chết Trẻ con sẽ trở thành cô Nhi Ly Tâm mỗi thời gian Chuyên điều tra các cô Nhi viện Tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh Đã đậm chạm đến chỗ mình yếu nhất Trong trái tim Ly Tâm Cô không muốn cục diện Tiếp tục rơi vào tình thế Không thể cứu bản. em muốn đi Đi Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của tên Mặc, tên Mặc hơi nhíu mày, chỉ nhìn Đi Tâm không lên tiếng Đi Tâm vừa bớt vai tên Mặc vừa nói nhỏ, làm người không là tuyệt tình quá, chúng ta đi biểu thể cho chúng ta có thành ý Còn về kết quả sau đó thế nào, không ai ép được anh, cũng không người nào, có thể ảnh hưởng được quyết định của anh đúng không Tên Mặc nhìn Đi Tâm trong dây lát, rồi quay đầu nở với thám hồng ưng, đi chuẩn bị Nếu Hồ ưng lập tức vân dạ, ý kiến của bọn họ cũng giống như ly tâm, tham gia là tốt nhất, còn hậu quả sau đó thế nào là một vấn đề khác. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo đều tập trung về Italy. chinh phục Italy tạo ra vô cùng căng thẳng, thái độ của bọn họ còn thận trọng hơn vì tổ chức khủng bố tấn công tên mặc và ly tâm xuất hiện trên bầu trời italy vào lúc chạy vạn tối đám cưới của hào môn hấp đạo được tổ chức vào buổi tối nàng người dưới tề mặt có khi thế của lão đại hàng đầu không người nào có tư cách bắt hắn đến sớm chờ đợi mặt trời như quả cầu lửa đang dần khúc bóng ở đường chân trời không gian dần tỏa nên tối sầm đi tâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới cô đột nhiên hỏi nếu thả một quả bom xuống dưới kia chắc chắn sẽ giết vô số con kiến nói xong cô bật cười phá vợ không khí nghiêm túc gặp hộ ngỡ ở vị trí đối diện rừng mắt phải đi tâm cô nói không sao một chút nào máy bay đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng ở đó toàn là nhân vật đỏ sỏ nếu thả một quả bom xuống chắc cả thế giới suy sụp đến rồi bạch ưng phù trách lá máy bay vừa hạ cánh vừa cất giọng trầm trầm bên dưới là bãi đổ máy bay tư nhân đã đầy ắp cái máy bay xem ra những người được mời về cơ bản đã xuất hiện tại lão đại cuối cùng anh cũng đến rồi một người đàn ông trung niên Ông phục đuôi tôm, chứng chờ sẵn trên mảy cỏ, tươi cười bước đến nguyên đón. Tề mặt cứ phòng ngạc nhạt. Andy Spiegel. Andy Spiegel. Ngược đầu. Tôi đang đợi Tê Lão Đại. Mời, Tê Lão Đại đến là đám cứ được cử hành ngay. Mọi người đều ở bên trong cho Tê Lão Đại. Tề mặt đi thẳng vào trong, hồng ứng ở bên cạnh mỉm cười. Andy khiêm tốn quá. Khách tuy chủ tiện. Làm gì có đạo lý, chủ đề khách. Andy Piguet cười tươi, nếu là người khác thì tất nhiên, chủ không cần đợi, nhưng nếu là tài lão đại, chờ đợi đúng là chuyện nên làm. Tài lão đại, mời qua bên này. Vừa nói ông ta và đi chút dẫn đường, Andy Piguet là chủ nhân của đám cưới và vẫn chờ đợi và đích thân đi đón tề mặt Đi tầm hơi nhíu mày, đúng là quá nấy mặt, đồng thời càng chứng tỏ Tề xa có thế lực mạnh một khi xung đột toàn diện không biết cuối cùng thì gian sẽ, sẽ đi về đâu.